Phần lớn những gì ông ta suy nghĩ về tương lai Walmart đều được kết tinh từ cơn bão Katrina và phản ứng vô sông của Walmart trước thảm họa này vào tháng 8 và tháng 9 năm 2005. Trong báo cáo thường niên năm 2006 của công ty này, có một bức ảnh duy nhất cho thấy một đoàn xe tải 18 bánh của Walmart nối đuôi nhau trên một xa lộ nông thôn. Xếp hài dài mút tầm mắt, đoàn xe tải Walmart chất đầy nước uống, tả lót em bé và thực phẩm bị chặn ở một chốt kiểm soát của cảnh sát. Trong khung hình thấy rõ 13 chiếc xe. Nếu nhìn kỹ.